Uống đi, uống đi mấy anh em. Hôm nay tao vào đứt cái quán này cho mấy anh em luôn. <cười> bảo đứt ở đây. Ê, anh Vương, anh Vương là khách sộp của quán em nữa. Này, mấy con kia, thế đi vào đây. Chúng mày hầu hạ anh Vương cho cẩn thận nghe chưa. Anh mà phàn nàn cái gì á, tao cắt lỗ tài á, nghe chưa. Cũng là không khí của bữa nhậu, nhưng nơi đây ồn ào và náo nhiệt. Hơn cái lán nhỏ bên sông của Khanh và Lâm Thông rất nhiều. Đây là một quán nhậu lan can, nằm ở địa bàn chợ Bồ Câu, là địa điểm mà bọn Vương Giọng yêu thích nhất. Trong căn phòng đèn mờ với tiếng nhạc sập sình làm rung những chai bia trên bàn công cốc. Vương Giọng tay đang ôm hai cô gái ăn bận hờ hang. Hắn vùi đầu vào ngực con bên phải, rồi quay sang hôn con bên trái. Đoạn ngước mặt lên mà cười như đen như dài. Trong dáng vẻ của Vương Dòm lúc này, không khác gì là thằng bé lên năm, được tắm trong sự sung sướng của những thanh kẹo ngọt. Vài tên đàn em thân cận, cùng với các cô gái hát họ chơi bời chán chê, chúng nó chuyển sang tán chuyện. Một con đảo cất giọng. Anh này, em nghe nói, khu vực quanh đây bây giờ là do anh quản lý hết rồi, phải không anh Vương? Vương Dòm vẫn còn đang háo hức chuyện mình lên làm đại ca. Được hỏi thì vanh mặt đáp. <cười> Đúng thế. Từ bây giờ về sau khu này là do Vương giòm quản lý. Các em cứ việc quẩy thoải mái. Đồ trắng đồ nguội chơi thoải mái. Không phải sợ bố con thằng nào hết. <cười> Nhá. Ngồi ở góc đối diện có một con đào. Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Đang đưa ánh mắt giò xét nhìn Vương giòm. Một lúc sau, con ả cất tiếng. Mà anh Vương... Tới giờ... Anh có biết gì về cái chết của anh Sa Bầy không? Em nghe người ta nói là anh chết bí ẩn lắm. Đến cảnh sát, còn chả mò, mò mò ra được cái manh mối gì luôn là sao anh Vương? Nghe đến đây, đôi mắt của Vương giòm nheo lại, liếc nhìn sang đứa vừa hỏi. Còn dành kìa, mày hơi tò mò về chuyện gia đình của tao đây. Đứng lên ra đây tao xem mặt. Lời của Vương giòm vừa dứt thì không khí xung quanh như cô đọng. Chẳng còn ai dám cất lên tiếng nói. Chỉ thấy cô gái vừa hỏi mới e rẻ đứng lên, tiến về phía vương giòm với điều bộ sợ sệt. Từ lúc vào quán cho đến bây giờ, do đèn mở xung quanh, lập lờ, cho nên hắn cũng không nhìn rõ nét mặt của cô gái kia. Nhưng khi gọi cô ta tới gần thì hắn phát hiện đó là mỹ nhân thuộc cô của hắn. Chỉ là chưa vội thổ lộ. Vương giòm vẫn giữ nét mặt hôn tợn, Nhìn cô gái Em gái Em tên là gì Em làm ở đây lâu chưa Em Em tên Liễu Em làm ở đây ba năm rồi <cười> Liễu à À Liễu Thế Liễu này Em có ý gì mà hỏi anh câu khi nãy Trong một chốc Cô Liễu sợ xanh cả mặt mày Như thể là cô ta đang có mưu đồ gì Trong câu hỏi của mình Sợ vương dòm dò ra Nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để ai phát giác, liễu đáp. <cười> dạ, thì là chuyện cái chết của anh Sa Bầy, khắp nơi ai cũng tò mò muốn biết, đâu chỉ riêng em đâu anh. Dù gì thì đại ca Sa Bì cũng nổi tiếng ở khu mình nữa. Vương giòm bất giác đưa tay với cái chai bia ở trên bàn, đứng lên đập mạnh xuống đất. Phát ra âm thanh chói tai, mạnh thủy tinh băng tứ tung. Mấy con đảo giật mình kinh hãi tưởng là hắn lên cơn điên, sẽ đánh con liễu một trận. Bởi vì đã nhắc đến người hắn ghét. Thế nhưng không, vương giỏm cười lớn. <cười> Đúng là người đẹp. Dám hỏi những chuyện mấy đứa ở đây không ai dám nhắc đến. Lại đây. Lại đây. Hôm nay anh muốn em phục vụ anh từ A tới Z. Chịu không lễ Cô Liễu thở dài một hơi, thầm tưởng rằng mình sắp sửa những đường tăng thoát ra khỏi động của lũ yêu quái. Cô cố nặn ra nụ cười. Dạ đương nhiên, được phục vụ tranh Vương, tân đại ca của khu này, ai mà không muốn. Cuộc nhậu lại tiếp diễn trong sự phấn khích của Vương Dòng. Hắn bây giờ ôm cô Đào Liễu mà hôn tới tấp, đoạn quay sang bọn đàn em hả hê. Một chốc, hơi men đã bao trùm trong căn phòng nhỏ. Vương dòm cũng không ngoại lệ. Hắn bây giờ đã 7 phần say ba phần tỉnh. Miệng luyên thuyên về những chuyện hắn đã làm suốt một tuần qua. Khi thay xa bì lên cai quản khu vực trường gà và những sòng bài. Ở trong căn phòng đó, không hẳn ai cũng mặc cho cơn say nhấn chìm. Riêng lễu, cô ả từ nãy tới giờ dường như còn tỉnh táo lắm. Thấy Vương dòm đang kể chuyện. Hăng say về việc hắn cho xa bì... Cho rằng xa bì đã làm không tốt công việc của đại ca khi còn sống. Cô ta thỉnh thoảng xen lời như thả lưỡi câu. Anh Vương tài năng, em nói không có ý gì xấu đâu. Chứ mà nếu mà anh coi cai quản khu này sớm, đó, có khi tụi em cũng đỡ khổ. Dường như là lưỡi câu đã móc trúng miệng con cá. Đây mới chính là câu nói mà Vương giòm muốn người ta rót vào tai. Cảm giác của hắn lúc này y như cái hôm nghe tin xa bị chết. Dằn mạnh tay xuống bàn như đồng tình với cô Liễu. <cười> em không những xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa. Nói hay lắm. Anh mà lên làm đại ca sớm một chút nữa là cái địa bàn này giàu sụ rồi. Trong bàn nhọc bây giờ, mấy thằng đàn em của Vương Giọng cũng đồng tình nói theo bằng cái giọng nhựa nhựa. <cười> Phải đấy anh Vương, anh Vương là dưới một. Trước rằng cha Sa Bì cứ như là mây đen che trời. Bây giờ mây đen tan đi rồi thì mặc sức để mặt trời tỏa sáng. <cười> em nói thật đó. Phải chi mà thằng Sa Bì đó. Nó nạn nó chết sớm chút nữa. khi anh em mình nó phát tài. Câu nói của thằng đàn em vừa rồi. Như vỗ vào sự gan dạ của Vương Giọng. Sâu trong thâm tâm của hắn. Hắn muốn cho mọi người biết. Hắn chính là kẻ chủ mưu kế hoạch giết chết Sa Bì. Để leo lên ghế thủ lĩnh Như một chiến công hiền hách không ai làm được Nhưng ngặt nỗi Dưới trướng hắn còn nhiều anh em trung thành với xa bì lắm Nếu như chuyện này bại lộ Rất có thể Hắn sẽ bị đám người kia truy sát Thế nhưng đó là chỉ khi hắn tiếp xúc với toàn thể anh em trong băng Còn ở đây thì không quan trọng Xung quanh hắn lúc này toàn là đàn em thân tín. Vương giọng nghĩ vậy Nhưng vẫn còn do dự không muốn nói ra sự thật Về cái chết của Sa bầy. Khuôn mặt của hắn hầm hầm. Thấy đại ca không vui. Những thằng đàn em vẫn bạo gan. Có lẽ là vì cơn say lú mè. Đại ca, hôm nay có chết em nói thật. Từ xưa em đã không hài lòng với anh cha Sa Bì rồi. Hắn không có gan như em. Làm gì cũng nhút nhát, e sợ. Không xứng cho tụi đi theo đâu. Vương Dòm chưa kịp đáp. Thì một tên khác chen vô. Thằng xe, nó nói phải đó anh Vương. Em trước giờ vẫn luôn luôn cầu cho ông cha Sa Bì chết mẹ đi. Để anh thay lão lên làm trùm. Không tin là ông trời có mắt. Khiến cho Sa Bì đột quỵ chết trong tù. <cười> Đúng là đáng cho cái tội nhút nhá. Như đã đến cơn kiềm nén. Hắn thật sự muốn cho đàn em biết. Sa Bì không phải là đột quỵ. Cũng chẳng phải là tai nạn nào cả. Là tao. Là Vương Dòm đã giết chết. Vương Dòm đập bàn một cái. Mấy thằng kia tưởng hắn giận, cho nên im phắc, không dám mở miệng. Đoạn nhổ nước bọt xuống dưới chân. Vương giỏm đưa ánh mắt đã say khất của mình nhìn xung quanh, giọng trầm xuống. Lũ chú mày ngu lắm. Lũ chung mày nghĩ, từ việc thằng cha xa bị đi tù, cho đến lúc đột tử ở trong đấy là do ý trời, do do số phận à? Hả? Hả? cả bàn nhậu im lặng nhìn nhau vài giây, xong mới có thằng lắp bắp đại ca thế thế ý của đại ca là mấy mấy cái chuyện đó không kịp để thằng kia nói vương dòm lạnh giọng phải chính là tao tao đứng sau tất cả từ chuyện hại nó đi tù cho đến nó chết đột ngột đều là do tao do tao <cười> <cười> Nghe vương giòm tự nhận Mà nét mặt của ai trong phòng Cũng sừng sốt bất ngờ Nhất là cô Đào liễu Chẳng hiểu vì sao Mồ hôi chân chán của cô Nhỏ xuống như tưới nước Ngạc nhiên đã đủ Một thằng đàn em Nói giọng khẽ Đại ca Cái, cái, cái chuyện này Cái chuyện này không đùa được đâu anh ơi lỡ lỡ mà đám chó của Sa Bì nghe được là là tự mình không có yên anh ơi Vương Dòm nói như quát mày sợ cái mẹ gì vừa nãy mày còn mạnh miệng lắm cơ mà thằng đàn em ấp ống à thì thì thì, thì em cũng chỉ là chồ ẻo thôi còn còn chuyện anh vừa nói chuyện tao vừa nói là thật sợ cái chó gì bố con thằng nào tao nói cho chúng mày biết Bây giờ có người xuất quỷ nhập thần làm chỗ dựa cho tao. Đừng nói là một xa bì. Mà là chục thằng tao cũng giết. Tao giết được hết. Đi theo vương giọng đã lâu, thằng sệ còn lạ gì tính của đại ca mình. Nó biết, những lúc vương giọng say như thế này, hoàn toàn không phải là nói phép. Thằng sệ khẽ giọng, cái cái cái, cái người mà đại ca nói xuất xuất quỷ nhập thần. Là làng cha già tám ngón phải không? Vương giỏm quay phát lại. Thằng cái mà mày mày? Anh nói cho đàng hoàng vào. Chết như trời đấy. Tao còn phải gọi là đại ca. Thì chúng mày cũng phải gọi như thế. Thằng xệ gãi gãi đầu. Dạ, dạ em biết rồi. Mà mà đại ca này. À thằng, thằng... À không. Ông tám ngón đó loại hại lắm hả? Đây không phải là lần đầu. Mỗi khi Vương giỏm nghĩ tới Ông Tuấn Bạc, là hắn sọn cả da cả. Mặc dù lúc này hắn say, chẳng còn được mấy tỉnh táo. Nhưng nhắc đến cái tên ấy, hắn cũng dùng mình. Vương Dòm nhìn thằng đàn em, nhếch mép. Này, tao hỏi, chúng mày có tin vào ma quỷ không? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Vương Dòm lại tiếp. Tao nói cho chúng mày biết. Đại ca Tuấn Tâm ngon Tuấn Bạc, có thể sai quỷ giết người đấy chum mày có tin không? Hả? Vương Giảm nói xong thì cười cười, mấy thằng đàn em nghĩ là hắn đùa cho nên cũng cười hùa theo, chỉ có riêng cô Đào Liễu nét mặt trầm xuống. Một chốc lát sau cô ta lấy cớ đi ra ngoài vệ sinh. Khi đã vào toilet nữ, cô Liễu mới lấy từ trong người ra một cái điện thoại vốn đã bật ghi âm, cẩn thận nghe lại đoạn ghi âm mà Vương Giảm là MC chính rồi lẩm bẩm, mang thứ này có thể giúp được cho chú hai nguyên ở bên trong. Tiếng hò reo trúc tụng gào thét lại bắt đầu. À, uống đi chú mày, <cười> có anh Tuấn bạc rồi. Từ giờ đây, tao là chúa tài <cười> Trưa ngày hôm sau, Lâm Thông và Khanh đang ngồi nói chuyện ở trước nhà, thì thấy ông Hai Nguyên và ông Tám Khương từ ngoài đường bước vào, dáng vẻ vội vã. Vừa nhìn thấy người, Khanh đã lên tiếng. Bác Tám mới thầy về rồi, hai người đi suốt như vậy rồi có manh mối gì không? Ông Hai Nguyên không ngó ngàng gì đến đệ tử, mà quay sang Lâm Thông. Thằng nhọc, vào trong này tao có thứ cho mày muốn xem. Khanh và Thông ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng cũng chỉ vài giây là đứng lên đi theo. Vừa ngồi xuống bàn, ông Tám lấy ra một chiếc điện thoại, ấn ấn gì đó. Trong điện thoại phát ra tiếng nói. Thoạt đầu lâm thông còn ngờ ngợp, nhưng chỉ vài giây sau, y phát hiện ra cái giọng kia, chính là giọng của Vương Giòm. tuy vốn biết rằng đại ca mình chết là âm mưu của thằng Vương Giòm, nhưng đến khi nghe tận tai những lời ấy, thì Lâm Thông cũng không thể kiềm chế được. Nó đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu lên. Lâm Thông phăm phăm bước ra khỏi nhà. Thằng súc sinh, thằng chó đẻ, tao lột ra mày để tế linh hồn anh bị tao. Khanh vội vàng kéo vai Thông. Này, anh tính làm gì đó? Anh một mình đi tìm kẻ thù mạnh như vậy thì khác gì là, là anh đi tìm chết. Lâm Thông ngoan cố. Có chết, tao cũng sẽ lôi thằng khốn nạn nó đi theo. Rằng có một nát lát, Hai Nguyên mới cất tiếng. Hài cái thằng nhóc! Mày chết để bỏ lại những dây xa bầy tốn công gây giật. Cho người giết nó à? Ngủ Chỉ khi nghe lời của lão Hai Nguyên, Thì Lâm Thông mới bình tĩnh lại. Nó không đáp, ngồi bệt xuống, Nét mặt thất thần. Bây giờ ông Tám Khương mới nói, Theo như anh điều tra mấy hôm nay, Biết được rằng dưới chứng của Sa Bì còn nhiều anh em trung thành với nó. Và ghét thằng Vương giòm kia lắm. Dạ vâng. Những người ấy cũng ngang hàng với em trong băng. Được chia khắp nơi để quản lý các sòng, các trường gà, trong địa bàn. Có điều chính những người ấy tuần trước đã đuổi giết em. Cho rằng chính là do em hại Bì đi tù. Đến đây, Lão Hai Nguyên lại trách. hai cái thằng nhọc này. Đã non nớt. Lại còn ngu ngốc Tôi ngày mày chỉ nghĩ đến lẻo mạc Động não để Cứ như thế này thì làm sao mà mày tiếp quản những gì xa bầy để lại hả Lâm Thông đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiếp quản những gì xa bầy để lại Thế nên khi nghe Hai Nguyên nói y cũng không đáp Mà chỉ thở dài bồn vã Tám Khương quay sang Hai Nguyên Anh bình tĩnh nói cho nó hiểu Thằng Bì mới qua đời Không trách nó vì buồn đau mà suy nghĩ nông cạn được. Tám Khương lúc này tiến lại gần Lâm Thông, vỗ vai. Nghe đây thằng bé, chúng ta sẽ lấy lại những gì của thằng Bì, cũng như trả thù cho cái chết của nó. Anh có nhiệm vụ cho mày đây. Lâm Thông thở một hơi nặng chữ không đáp, mà đưa ánh mắt nhìn sang Tám Khương như thể đợi lệnh. Ông Tám Khương điểm đạp. Trước hết anh giao cho mày. Nhiệm vụ tung đoạn ghi âm này ra ngoài Để cho càng nhiều người biết càng tốt Thứ nhất là để cho thằng Vương kia hoang mang Thứ hai là để cho những người vẫn còn trung thành với Sa Bỉ quay lưng với nó Và giúp chúng ta trả thù Mày làm được không? Lâm Thông gật đầu Trong át mắt tóe lên tia quyết tâm Được, em lập tức đi ngay Khi Lâm Thông hoàn toàn khớt bóng ông tám khương mới quay sang khanh nét mặt nghiêm trọng khanh con vẫn chưa nghe hết đoạn game đúng không khanh gật đầu dạ con chưa cơ mà làm sao hai người có được đoạn game này ông tám hất hàm quay sang hai nguyên hỏi thầy mày đó hai nguyên không đợi đệ tử hỏi cất giọng giải thích <cười> mày có nhớ cô liễu bà năm trước ta từng giúp đỡ không Khanh đáp, ờ, chị mà có cái đứa con nhỏ xíu, quê gốc Sài Gòn trốn nợ về đây lập nghiệp phóng thầy? Ờ, là nó nó, mà lập mẹ gì, nó đơn giản là kim sống thôi. Khanh tặc lưỡi, nhớ lại chuyện của mấy năm trước. Lần đó cô Liễu kia mới về khu vực chợ Bồ Câu, mang theo đứa con bốn tuổi. Cô ta lúc trước vốn cũng chẳng đàng hoàng gì, là kẻ nghiện rượu, mê cờ bạc. Mới thành ra nợ nần trồng chất, kham không nổi rồi trốn về sức khỉ ho có gái này sinh sống tạm vợ. Do lạ nước lạ cái, không biết phải làm việc gì, thành ra đánh liều, ra quốc lộ đợi khách nhằm kiếm chắc bữa nào hay bữa đó. Thế nhưng cô ta chẳng ngờ, khu vực quê mùa này cũng có luật như ở thành phố. Gái đứng đường thì phải chia lại cho đám con đồ bảo kê phần trăm mỗi lần đi khách. Lúc đầu cô Liễu đồng ý, nhưng khi nghe xong chúng nó đòi đến một nửa số tiền, thì cô kịch liệt chống cực, còn bạo gan xô sát với chúng nó một trận. Đương nhiên là bọn con đồ cho Liễu một trận nhớ đời, nhưng chúng không ngờ là cô sức khỏe quá yếu, chỉ đánh răm ba cái, đã lăn ra bất động, không biết trời trăng. Đám du côn tưởng rằng đã lỡ gây án mạng, liền khiêng cô ta tới cây cầu gần đó, tính vứt xuống sông, thì chuyện chúng làm cũng chẳng ai biết được. May mắn thầy Khanh bảo ông hai, hôm ấy bận việc ở ngoài chợ tỉnh về muộn, đúng lúc gặp, cho nên sông lên cho đám con đồ một chặt, cứu sống cô liễu một mạng. Sau lần đó, ông hai biết, hoàn cảnh cô ả khó khăn phải nuôi con nhỏ, nên thường xuyên giúp đỡ cho đến khi cô ta xin được vào quán nhậu, tay vị Ở trong khu chợ bổ câu Coi như là ổn định kinh tế Mới hôm trước Biết tin ông hai đang hết sức điều tra vương dòng Mà vừa hay thằng này lại thường lôi tới quán ấy Thế là cô liễu tiện thể giúp ông hai Coi như cũng trả nợ ân tình Thế nên mặt của Khanh thẫn thở Ông Tám Khương mới lay lay Này Nghĩ cái gì đó con Vẫn còn một chuyện quan trọng lắm Bác muốn con phải nghe đây Khanh như hoàn hồn ngơ ngác hỏi: Dạ, chuyện chuyện gì vậy bác? Ông Tám khương nhăn chán, không đáp lại Khanh mà ấn cho điện thoại phát hết phần ghi âm. Ta nói cho chúng mày biết, đại ca Tuấn Tám ngón, Tuấn bạc, có thể sôi quỷ giết người đó. <cười> Khanh vừa nghe đến cái tên Tuấn Tám ngón. Hay là tấn bạc, thì cả người nhất có dòng điện chạy qua, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Không, không thể nào. Còn con tưởng lần đó hắn đã bị chú Trương Đình đuổi tới đường cùng nhảy xuống sông Sài Gòn mất dạng. Ông Tám tặc lưỡi. Thôi, chưa biết có phải là hắn thật không, cho nên chúng ta phải vội báo cho Trương Đình. Khanh quả quyết, chắc chắn rồi, cái tiền Tuấn Tám ngón lại còn có thể sai khiến quỷ. Thì làm sao mà nhầm được? Nói tới đây, đột nhiên lão Hai Nguyên đứng dậy. Gõ đánh cốc một cái vào đầu Khanh. Bỏ tấu trả mày. Lúc trước tao dặn lên thành phố tránh xa rắc rôi. Đặc biệt là cái đôi mắt quay đản của mày mà không có nghe. Lại còn mang nó ra mà kim tiền. Cha tư trọt mà biết. Đó. Nó tới số mày nghe. Khanh vò vò đầu. Không cần nghĩ, cũng biết. Chuyện cậu dùng mắt âm dương kiếm tiền là do ông tám kể lại, nhưng bây giờ cũng không có dư giả thời gian mà nghĩ đến việc long tung. chỉ một chốc nét mặt của khanh trầm tư, cậu thầm lo lắng nếu như tuấn bạc chưa chết thì lần này hắn sẽ còn gây ra họa tày trời gì và liệu rằng hắn có tìm khanh hoặc là tìm những người thân của khanh để trả thù hay không? ơi à... Thật sự là cái thằng khôn kiếp, bài cái chết của sao bị giống y như những nạn nhân cũ của nó. Bí ẩn, và không có lời giải. Tám Khương trầm giọng làm cho Khanh chợt nhớ tới huyết quỷ, thứ cổ quỷ mà cậu đã từng đối phó. chợt sòn hết cả da gà. Khanh quay sang nói với hai ông già, giọng lo âu. Nếu như Lão Tuấn kia đứng sau vương giòm. Thì, thì chuyến này anh Thông khó mà thắng. Nghe Khánh nói, Lão Hải Nguyên mới tiến tới bên Tám Khương, vỗ vai người anh em, miệng cười đầy tự tin. Mày đừng có mà xem thường hai thân giả này, tụi tao đã quyết định trả thù chồng ông bề rồi. Thì cho dù bây giờ thần tiên giáng trần, cũng không cản được, hôn trì là dầm bà cái con ma con quỷ mày không biết chờ. Từng một thời khi nhắc đến cái tên Hải Nguyên với tám khương giang hồ nó còn run rẩy hơn cái tên Tuấn Bạc bây giờ nghèo ra. vài giờ sau ở xóm cột trước căn nhà lá sập sệ của ông Tuấn Bạc Vương Giòn lấp ló đi từ ngoài vào dướng cổ vào trong nhà ánh mắt dò xét miệng cũng khẽ thằng đạn đạn đại ca à, à, à không anh Tuấn anh Tuấn ơi em tới rồi lời của Vương Giòn vừa dứt thì bên trong tiếng của lão Tuấn Bạc cũng vọng ra nghe nặng nề Vào đi. Vương dòm đi vào nhà, đi thẳng vào buồng, thấy Tuấn Bạc đang ngồi xếp bằng trên cái rừng tre cũ kỹ. Ở đầu giường là một cái lưu hương nghi ngút khói. Vương dòm khẽ hỏi. Anh ơi, mấy, mấy đứa trẻ hôm trước em bắt cho anh có được không anh? Tuấn Bạc gật gật đầu, hài lòng. Được. Chẳng biết là do chúng nó hợp tuổi hay sao. Mà ngay đêm qua đại huyết quỷ của tao cũng đã hoàn thành. ấy là nhờ máu của những đứa trẻ đó. Nghe vậy, Vương Giọng khẽ nheo mắt nhìn qua vách lá, ra chỗ bụi chối. Nơi một lần trước, Tuấn Bạc đã chỉ cho hắn xem. Tuy không rõ lắm, nhưng nó vẫn thấy bụi chối ôm tùm tươi tốt. Ngày nào, thế mà nay héo rũ. Lá cháy vàng xám xịt, cứ như là vừa bị người ta châm lửa đốt. Nó quay sang bên tuấn bạc. Đ đại ca, đại ca gọi em tới đây, chắc không phải chỉ là để khoe, đã luyện xong đại huyết quỷ chứ. Đương nhiên, tao gọi mày tới là để từ biệt. Sau đó tao nhờ mày một chuyện. Vương giòm cao giọng. Anh, anh đi đâu? Chuyện của đại ca thì đương nhiên là em làm mà... Tốt, tao muốn quay lại Sài Gòn tìm hiểu chút việc, cũng như tập hợp đàn em ngày trước, để cho băng nhóm thêm hùng mạnh. Thời gian đó mày đi cố gắng giữ vững phong độ, chiêu mộ thêm người, bởi vì sắp tới tao chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Nghe chưa? Dạ, được, băng cũ của đại ca cộng thêm băng của em đây nữa. Thì khác gì là hổ, mọc thêm cánh. Có điều... Ông Tuấn thấy trong mắt của Vương Dòm, ánh lên sự lo lắng. Có điều làm sao? Vương Dòm tặc lưỡi. Dạ, dưới chướng em hiện tại có một số thằng bằng mặt nhưng mà không có bằng lòng. Em tin là chúng nó chỉ đợi có cơ hội để lật em. Không có đại ca đứng sau giúp sức. Một mình em, em sợ... Ông Tấn nheo mắt nhìn vương giòm, một chốc rồi nói. Được, tao sẽ để lại tiểu huyết quỷ. Bảo vệ mày, đề phòng bất chắc. Nhưng mày phải nhớ, nó chỉ đơn giản là bảo vệ chứ nó không nghe mày sai khiến. Cho nên mày làm gì cũng phải cẩn thận đó, hiểu không? Vương giòm vốn dĩ cũng chỉ cần người bảo vệ, bảo nói gì thì nói. Thằng này từ khi lên nắm quyền băng cho tới nay, luôn e sợ lâm thông. Một lúc nào đó sẽ bất thành lình chơi lén mình, mà trả thù cho xa bầy. Khi nghe ông Tuấn nói sẽ để lại tiểu huyết quỷ, hắn mừng quính. Vậy thì còn gì bằng? Em em đổi ơn đại ca, em đổi ơn đại ca nhiều lắm. Tuấn Bạc xua tay. Tao đã giận là gọi tao bằng anh. Còn nữa, để giữ cho tiểu huyết quỷ bên cạnh, hàng tháng vào dịp trăng rằm, mày phải cho nó ăn đâu. Vương Dòm hỏi gợn rồn, chợt cho, cho ăn, có, có phải là giống như cách anh luyện đại huyết quỷ? Ông Tuấn lắc đầu, khác một chút. Thứ nó ăn là những cô gái khỏe mạnh, mày. mày làm được chứ? <cười> Đương nhiên là được, cái này dễ ngơi. Đừng nói là một đứa chứ, hai ba đứa em vẫn tìm ra. ở cái xứ quê này thiếu gì cái bọn con gái ham tiền mà gạt đâu anh? Mà, có cái này không liên quan mấy. Anh cho em hỏi được không? Mày hỏi đi. Anh, suốt thời gian qua, anh đã giết bao nhiêu người để luyện hai con quỷ này? Nghe câu hỏi của vương Dòm, ông Tuấn bất giác, ngước mặt lên nhìn hắn. Chỉ trong một thoáng, đôi mắt ấy trở nên cực kỳ đáng sợ. Khóe miệng của ông Tuấn, nở một nụ cười bí hiểm. Tại sao tao phải ra sức? Nhớ bọn người trần mắt thịt chết dưới tay mình chứ. <cười> Điều đó là không cần thiết. Tao chỉ cần biết là khi con tao đói, thì sẽ phải có mạng người cho nó ăn. Mày đừng hỏi những thứ linh tình nữa. Về đi. Dạ, dạ vâng. <cười> em em hiểu rồi. Thế, thế khi nào đại ca lên đường tối nay? Về đi. Kể từ hôm nay huyết quỷ sẽ ở bên cạnh bảo vệ mày. Vương Giòm cứ nghĩ Tuấn Bạc thật sự coi trọng mình, cho nên mới để tiểu huyết quỷ ở lại bảo vệ nó. Nhưng có thật sự như vậy hay không thì chỉ có trời mới biết. Bởi từ trước tới giờ, Tuấn Bạc luôn luôn biết cách lợi dụng bất kỳ ai, theo kiểu khôn ngoan và cực kỳ thâm độc. Thế nên chẳng trách, một thằng non nớt như Vương Giòm sẽ không tài nào nhìn ra được âm mưu của lão. Chiều hôm đó, Vương Dòm vẫn chưa hay biết gì về đoạn ghi âm của hắn đã lan truyền khắp trong băng, thậm chí là còn đến được cả tai những người không liên quan. Vậy nên bấy giờ, Vương Dòm vẫn còn đang ung dung trong quán nhậu cùng đám đàn em, miệng luyên thuyên về những dự định sắp tới. Hắn ngồi gác chân lên bàn, lưng tựa sofa, hai bên là hai con đảo xinh đẹp. Rọng ngập ngụa trong khói thuốc lá <cười> Sắp tới tao sẽ mở thị trường gái mại dâm Và cả thuốc cấm Thế nên thời gian tới băng mình cần thêm nhân lực Tụi bê coi sắp xếp chiêu mộ thêm đàn em cho tao Thằng Sệ và thằng Dãnh Hai thằng đi theo vương dòng từ lâu Bản tính cũng không khác gì đại ca nó Thằng Sệ đáp Thằng không vậy đại ca Nếu vậy thì Không phải là anh em chúng mình sắp phát tài à Thằng rãnh ngồi bên cạnh cũng thêm. Mày nghĩ đại ca là ai mà mày nói giỡn rồi mày. Đại ca tụi mình không có nhát chết như cha xa bì. Thế nên là anh đã nói, là chắc chắn là anh làm. Vương giọng cười. Chứ sao? Tao là người có trí lớn chứ đâu như cha xa bì. Muôn đời nhút nhát. Theo tao thì sau này cả đám tụi bài ra đường. Sẽ ngồi xế hộp. Sẽ ăn mặc sang trọng. Sẽ sung sướng cả đời. <cười> Tiếng cười của Vương giòm còn chưa dứt. Thì bất giác từ bên ngoài. Có thằng học tóc chạy vào. Nét mặt hốt hoảng. Trên mặt lấm tấm mồ hôi. Nói giọng gấp gáp. Anh, anh Vương ơi! Anh Vương ơi! Chết rồi anh Vương ơi! Dần mạnh ly bia xuống bàn. Vương giòm nhộm dậy. Mẹ mày bị người ta đánh chết à? Mà mày chạy tụt cả quần thế kia. Thằng kia lắp bắp. Ờ, ờ, dạ, dạ không, mẹ, mẹ, mẹ em chết từ lâu rồi anh ơi, còn, còn cái chuyện này là từ khi anh chết đó. Vương giòm ném đếu thuốc thẳng vào thằng đàn em. Mẹ mày, mày nói năng kiểu gì vậy? Bố mày cắt cái lưỡi chó của mày ra bây giờ. Thằng đàn em như không giữ được bình tĩnh lao lính quấn lấy điện thoại trong tối bật lại đoạn ghi âm đã bị lan truyền sau khi nghe xong sắc mặt của thằng vương giòm tái mét trông khó coi hắn đạp mạnh vào ngực thằng đàn em báo tin như thể chút bỏ cơn tức giận cú đánh bất ngờ làm thằng kia lăn lông lốc ra đến mấy mét đập lưng vào tường thở hồng hộc đau đớn vương dòm díp lên sao đoạn ghi âm này lại tồn có hả điều tra Điều tra ngay cho tao xem Ai đã bày ra âm mưu này Tao sẽ lột ra nó tế thổ công Thằng rãnh và thằng sẹ Cẩn thận nghe lại đoạn ghi âm Rồi đưa mắt nhìn nhau Đứng lên đi đến bên cạnh đại ca Đại ca Em em nghĩ là bây giờ Là là để sau đi đại ca Chuyện điều tra chưa cần Trước hết bây giờ là phải xem ăn nói thế nào Với mấy thằng quản lý sòng bài lẫn trường gà Bọn đó ngày xưa Toàn là đám thân tình của sao bì Cũng chẳng ưa gì anh Này có đoạn ghi âm, là lý do để chúng nó trở mặt. Em, em em là sắp tới sẽ có trận đánh lớn. Chúng nó gộp lại, cũng không dưới mấy chục thằng máu chiến đâu anh ơi. Vương giòm nghiến răng ken két, quay sang đá mạnh vào cái bàn ở đằng sau lưng. Bia bọt văng lên tung toé Mấy con đảo hoàng hốt, đứng sang một bên bỏ chạy. Chỉ được vài phút thì khuôn mặt của Vương giòm Lại chuyển sang bí hiệp, như nhớ ra điều then chốt, vương giỏm nhếch môi cười. cười. Chiến à? Được, chiến một trận cũng tốt. suýt nữa tao quên, hiện tại thì đám phàm phu tục tử kia làm gì được tao? Không hiểu ý của đại ca, thằng sệ lại hỏi. Dạ, ý, ý của đại ca là sao? B bây giờ mình phải làm sao ạ? chỉ mới đây thôi, vương dòm đã thay đổi thái độ, cơn nóng giận đã tan đi như là bọt biển vậy. hắn lại điềm đạm ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. chắc chắn chuyện này là do thằng lâm thông bày ra. tôi bèn nghĩ xem có phải hay không. thằng sẹt và thằng rãnh nhìn nhau, chưa kịp nói gì, thằng vừa bị vương dòm đạp lăn lộn trên đất, bấy giờ mới bỏ dậy lắp bắp dạ, dạ đúng đúng là thằng thông, nó, nó còn gửi gửi lời tới anh rằng là nếu như anh không sợ, thì thì chiến một trận theo luật giang hồ, để để trả thù cho sa bì. vương giảm cười lớn, được, sinh tử một trận, thì không phải là càng có lợi cho chúng ta sao? chúng bày lập tức tập hợp hết đàn em lại cho tao, chuẩn bị sinh tử với đám thằng thông. sau trận này. Tao sẽ đàng hoàng nắm trùm khu này mà không phải lệ thuộc tiếng tâm của bất kỳ ai. sở dĩ, Vương Dòm tự tin đến như vậy. Vì hắn nhớ ra trước khi đi, ông Tuấn đã giao lại tiểu huyết quỷ cho mình. Cũng đã chứng kiến tới sự đáng sợ của con quỷ này. Vương Dòm tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Dẫu trò lâm thông có đông hay có mạnh như thế nào. Về phần Lâm Thông, sau khi sự thật được phơi bày, nhờ sự giúp đỡ của Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, quan tình của Y được rửa bỏ. Ngay trong đêm, Lâm Thông tập hợp một số anh em trung thành với đại ca Sa Bỉ, nhằm trả thù cho đại ca đã khuất. Tuy vậy, không phải là ai cũng đồng ý theo Lâm Thông như dự định, bởi vì từ khi Vương dòm lên cai quản, hắn đã nới lỏng toàn bộ băng nhóm. Để cho anh em làm bất kỳ công việc gì có thể kiếm ra tiền, kể cả việc buôn hàng cấm. Chính vì lẽ đó mà những người kia đều kiếm được bộn bạc trong khoảng thời gian ngắn. Không muốn phản hắn, sợ mất đi những kèo làm ăn chỉ vừa mới bắt đầu. Thành ra chúng nó làm ngơ với việc mà Vương Giòm đã gây ra. Thậm chí là còn nghe Vương Giòm tập hợp đánh một trận sống chết với Lâm Thông. Ngay trong buổi chiều hôm đó, băng đảng hùng hậu mà sa bì đã từng cai quạt bị chia thành hai phe. Vương dòm và bên đại diện còn lại, không ai khác chính là Lâm Thông. Một bên nóng lòng muốn dở hận cho đại ca quá cố, bên còn lại thì cũng tương tự. Muốn nhanh chóng giải quyết ân oán để có thể xoán ngôi vương, cai trị vùng đất này. Thành ra trận tử chiến theo luật giang hồ của bọn chúng cũng được vạch ra bởi sự thỏa thuận của hai bên. Một cách gấp rút. Mười giờ đêm, mảnh đất chống sau vườn. Quen thuộc là một trong những trường gà mà ngày xưa đích thân Đại Ca Sa Bỉ cai quạt, là địa điểm mà tối nay sẽ xảy ra một trận đẫm máu. Cũng dễ hiểu khi mà họ đưa ra địa điểm này. Bởi ở đây heo hút thanh vắng, cũng là nơi cần thiết cho một trận chiến ngập mùi thù địch. Ở đó dẫu có bị chém thành hai đoạn, Dẫu có la hét ẩm trời, cũng chẳng ai để ý. Gần đến giờ hẹn, tại nhà của Lão Hai Nguyên, hôm nay trông trống không, sự ảm đạm, lại được lấp đầy bởi một vài bóng đen loang loáng, có tiếng người liên tục khẽ vang, tuy không lớn. Đặc biệt là ở bờ sông trước nhà, một đám thanh niên ngót ba chục người, đang nhìn vào trong căn nhà sập sẻ, đợi đại ca của mình bàn bạc. Lâm Thông đã tập hợp người của mình ở đây, chuẩn bị cho trận chiến máu lở. Mà không biết ai là thắng, ai là bại. Nhưng chắc chắn là máu sẽ phải đổ. Máu sẽ đổ rất nhiều. Ngồi ở bàn gỗ giữa nhà, Lâm Thông, Khanh, Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, cũng như có thêm một số người là trùm sò cai quản trường gà, song bài. Lâm Thông đã từng nhắc đến. Lão Hai Nguyên điểm đạm đưa mắt nhìn từng người ở phe của Lâm Thông, các chú đã ngồi ở đây. Tôi biết các chú đều là người nghĩa khí, môn báo thủ trong xa bầy, cũng như muốn băm vằm thằng phản bội kia để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Luật Giang hồ là vậy. Thế nhưng trước trận chiến nổ ra, tôi chân thành khuyên các chú nếu có thể thì hạn chế thương vong. Đừng để chuyện này vượt qua tầm kiểm soát. Lâm Thông tặc lưỡi. Đừng nhìn ngoài thằng Vương, tụi em không muốn làm tổn hại tới ai đâu anh hay. Nhưng mà Lâm trận rồi thì, dao kiếm đâu có mắt. Không chém chúng nó thì chúng nó cũng chém chết tụi em. Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, đương nhiên là người hiểu đều Lâm Thông vừa nói hơn ai hết. Đơn giản là vì hai ông già năm xưa cũng từng là trùm. Trải qua biết bao nhiêu trận đâm chém, thậm chí là không ít lần đã bước chân vào quỷ môn. Nói về khoản này, so với tất cả mọi người ở đây thì hai ông già, đâu chỉ là thường. Nghe Lâm Thông nói, ông Tám Khương mới chèn lời. Rào kiếm không có mắt, nhưng người thì có. Ý hình hài muốn nói, chém người thì lựa lựa tay, gây thương tích thôi, đừng có hăng quá rồi giết người. Có thể chuyện này sẽ khép khép lại trong bí mật, cảnh sát không biết. Thế nhưng đã bỏ ra nhân mạng thì cái nghiệp sát nhân nó không bỏ qua ai. Lão Hai Nguyên dơ tay. Thôi được rồi, không nói nữa, hơn ai hết. Anh em tao cũng muốn trả thù cho ông Sa Bầy. Hành sự là tùy các chú, tao nói vậy thôi. Im lặng trong chốc lát. Lâm Thông lướt nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn, y đứng lên. Anh em, lên được, nhất định, có chết thì cũng phải lôi theo thằng phản bội kia. Trả thù, rửa nhục, cho anh sao bì. Nghe giọng của Lâm Thông, mấy người ngồi cạnh, như được đốt lên lửa giận trong lòng. Không ai ngoại lệ cả. Phải, lần này có chết, cũng phải băm mầm thằng chó đẻ kia ra. Đúng Không thể để cho anh bị chết oan như vậy. Lột ra thằng chó khốn nạn đó. Tế hồn anh Sa Bì. Cả đám hồ hỏi kém nhau ra ngoài. Tám Khương và ông hai lúc này cũng chậm rãi dạo bước theo sau. Lâm Thông ngạc nhiên. Anh hai anh Tám... À, à, à, các anh địch đi theo tụi em sao? Không được. Hai, hai anh lớn tuổi rồi. Trong lúc hỗn loạn làm sao mà xoay sở? Không bằng tới lời Lâm Thông... Tám Khương và lão Hai Nguyên vẫn bước về phía trước, dáng vẻ ung dung. <cười> chú xem thường hai thân già chúng tao đó. Lúc chúng tao cầm mã tấu chém nhau, chú mày còn chưa ra đời. Đừng có coi bọn tao như là thằng nhóc ngồi trong kia. Bọn tao khắc biết tự lo cho mình. Lão Hai Nguyên biểu môi. <cười> tao chém người còn nhiều hơn mẹ ăn cơm nữa còn. Biết là không cảm được hai ông già. Lâm Thông cũng không nói gì thêm Ngước mắt nhìn lại căn nhà Nơi ấy Khanh vẫn ngồi dáng vẻ thở ơ dường như chẳng quan tâm gì đến bọn họ Ngay từ chiều Cả Lâm Thông Ông Tám Khương và Lõ Hai Nguyên Đã không đồng ý cho Thanh kheo theo Dẫu cho Khanh đã nài nỉ liên tục Với hàng trăm lý do Với Lâm Thông thì Khanh còn cãi được Nhưng với ông Tám Khương Đặc biệt là với thầy Hai Nguyên thì đương nhiên là Thanh cũng không thể nào trái ý. Khanh đưa mắt nhìn long long vào ánh đèn dầu. Hôm nay thật sự, cậu ta có chịu ngoan ngoãn ngồi đợi hay không? Thì chỉ có trời mới biết. Đám người bắt đầu, sầm sập, bước đi qua cầu sang bên bãi đất. Hôm nay tiết trời đẹp, từng quận mây trải dài thơ thớt, được soi tỏ bởi ánh trăng đã đứng trên đỉnh đầu. Dưới vòm trời là những tiếng bước chân lẹp nhẹp dẫm trên lá khô, chậm rãi nhưng đều đặn. Khu vườn me bấy giờ cứ như đang say ngủ. Từng chiếc lá bé xíu rụng xuống đất theo cùng một hướng trong gió. Chẳng mấy chốc họ đã lội xuyên qua vườn me, đang đứng đợi sẵn bên bãi đất trống chừng gà. Là nhóm người của Vương Dòng Tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn Nhìn sơ qua cũng biết là chúng nó đông hơn Phe của Lâm Thông ít nhất hai chục người Sự chênh lệch này Không khỏi làm cho Lâm Thông sợ hãi Nhưng nó cũng khiến cho y Cảm thấy thất vọng Bởi Lâm Thông không ngờ Chỉ vì lợi ích cá nhân Mà anh em cũ kia Sẵn sàng vứt bỏ đi cái đạo nghĩa giang hồ Mà đi theo Vương Dòng Một kẻ phản bội băng đảng. Tâm địa giả thố. Không ra nơi đây căng thẳng đến giận người. Dường như đến cả cơn gió cũng rụt rè không dám thổi mạnh. Thẳng bước ra từ đám đông như người đại diện. Lâm thông chỉ thẳng cây mã tấu sáng lé về hướng của vương dòng. Đang đứng đối diện. Y cất giọng từng câu. Bùng lên sát ý. Bữa này. Tạo thề có linh hồn anh Bì chứng giám Tao lấy cái đầu chó của mày xuống tế mộ anh tao. Vương giòm nhổ một cục nước bọt. Trên tay cầm một thanh cánh bướm sắc lẹm Cất giọng dịu cẩn. Nói nhiều là mẹ gì. Nhào vô mấy nhóc. Ở bên cạnh thằng cu sức đệ tử tay chân của Vương giòm cũng sông lên. đúng mày hỏi. Túng mày hỏi mẹ túng mày lên anh. Thằng nào ấy Muốn nhém hết mẹ ông mày À, à, mày rồi, thằng Sứt, mày, mày. Một đại ca trường gà, vốn là đại ca thân tín của ông Cô Sứt, vậy mà bây giờ nó lại đi theo vương giòm, giết lên. tẩu giết mày, xông lên báo tù cho anh Bì. Đám đông hai bên như những cái tối, bị nén hơi từ nãy đến giờ. Sau vài tiếng chửi rủa lập tức vùng mã tấu lao vào nhau. Âm thanh của kim loại vang lên, cùng với tiếng la hét, tiếng gầm gừ, cả tiếng người ngã xuống, thân thể quẩn quại đau đớn. Nhờ lợi thế đông người mà vương giòm không phải xông vào trận chiến, nó đứng ung dung cầm cây hạng, đằng sau đám người đang điên cuồng chém giết, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía lâm thông, đang phải xoay sở. Em ghét mẹ thằng Thông Em ghét mẹ thông. Thằng, thằng Thông Ai ca vương thưởng nóng Thằng nào lấy được lâu thằng Thông Ai ca vương thưởng nóng Thằng cu sức Thông hăng gào mồm lên Thế nhưng mồm thì nói Mà chân lại bước lùi lại Thằng xe gầm lên một tiếng Chỉ cây mã tấu về phía của vương Thông Giữa dòng người hỗn loạn Tức khắc có mấy thằng chẳng màng xung quanh Mà lao tới vương Thông Như là con thú đói Chúng điên cuồng tấn công Vương Thông Bằng những đường mã tấu sắc bén Nhát nào nhát đấy như muốn đoạt mạng Lâm Thông đương nhiên cũng không phải dạng tầm thường Vừa ra trận được 10 phút Đã chịu đòn gục ngã được sao Gã cố gắng lùi về sát rỉa của trận chiến Nhằm có thể thoải mái tung hoành Những đòn thế mà chính đại ca Sa Bì đã từng dạy Một tên, hai tên Hễ thằng nào lao tới Lâm Thông Thì bị chém đổ gục Cứ mỗi lần như vậy Lâm Thông nghiến răng ken két, két Đưa đôi mắt rừng rực sát khí Về phía Vương Dòm Như thể là sợ Vương Dòm sẽ chạy mất Nhanh nhẹn giỏi võ là một chuyện Nhưng sức người có hạn Lâm Thông cũng không thể nào chống trả được Với những kẻ Đang liên tiếp muốn sông lên Đặc biệt là anh em thằng Sệ Và thằng Rãnh Hai thằng này vô cùng xảo trá Từ nãy tới giờ chúng không vội lao vào Lâm Thông Như những thằng còn lại Mà giữ khoảng cách Như những con kèn kèn đi săn Đợi cho con mồi Thật sự Hết sức chống trả Chúng sẽ lao vào Tận hưởng bữa tiệc Vương giòm đứng đằng sau Nhìn thấy thằng cu sức Ở đằng trước Nhưng vẫn có loanh quanh không Vào sông chiến Chỉ đứng chỉ đạp liền co giò đạp nó một cái Sông lên Chém lâm thầm cho tao Nhưng mà Chém nó cho tao Sông lên Em Cực chẳng đã Thằng cu sứt lăm lăm con mã tấu Nhân lúc Vương giòm đang quay lưng lại phía mình Lo lao đến Xỉa một đường Chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua Lâm thông hơi lách người Lưỡi mã tấu xẹt qua bên hông Để lại một đường máu Đôi mắt của Lâm thông lóe lên tia lửa à, à, à, à, Này Này Mày hãy cậu mày đi, mày hết cậu mày đi. Thằng cu sức chém hột, tay vẫn còn run run. Còn chó này, tao giết mày. Lâm Thông giết lên một tiếng, chỉ thấy soạt một cái, một tia máu bắn ra. Thằng cu sức, cái mồi đã hở một bên, nay ăn một nhát chém chéo mặt, xé nốt ở bên kia. Ôi, ơi ôi, ôi, đại ca ơi, đại ca ơi, em chết mất lo lan ra đất kêu giống như là con lợn bị chọc tét rồi sau đó là từ từ từ từ cứ thế mà lăn lăn lăn ra đến đoạn vệ cỏ bên bờ canh nằm im thiên thiết như đã chết mắt he hé mở ra nhìn cuộc chiến lúc lâm thông bị thương mất cảnh giác thằng sệ lao tới vung hàng nhắm thẳng vào cổ của gã mà tung hết sức lực dường như đòn này không có định nương tay Lâm Thông phát giác được đường đao kia thì tự hồ đã muộn. Trong thoáng chốc, gã tưởng rằng mình phải nằm xuống thì kèn một cái. Lâm Thông bất giác nhắm mắt lại cho đến khi mở ra, đường đao bị chặn đứng bởi một thanh sắt dài, nhìn ra thì thấy ông Tám Khương cùng với thân hình hộ pháp. Còn chưa kịp phản ứng gì thêm, Lâm Thông thấy ông Tám Khương tung sải chân đá thẳng vào khoai hàm thằng trẻ. Cú đá mạnh tới nỗi thằng kia đầu đập mạnh xuống đất, giống như là cái trong trống gãy, người giật giật không khác gì con cá lóc bị đập đầu. Thằng rảnh thấy anh em mình đánh gục thì điên máu, xông tới ông Tám Khương. Đoạn nó siết chặt cây mã tấu, bổ thẳng xuống đỉnh đầu ông Tám Khương. Cây mã tấu chỉ đi được nửa đường thì lại thêm một bóng người xuất hiện sau lưng, nhanh như đạn bắn, cung một một cùi chỏ thẳng vào mang tay. Nhận cú đánh bất ngờ, đôi mắt của nó trợn ngược, buông cây hàng trên tay, sùi cả bọt mép mà đổ gục xuống. Lâm Thông bấy giờ mới nhận ra, là dáng vẻ già nô của ông Hai Nguyên. Nghĩ thế nào thì gã cũng không thể tưởng tượng nổi, hai ông già lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh đến như vậy. Thậm chí bây giờ nhìn xung quanh, thằng nào thằng đấy đều oẹ oải, trên người chi chít vết thương ấy vậy mà tám khương và lão hai nguyên không đổ lấy một giọt mồ hôi. Trong đầu của lâm thông đột nhiên nhớ lại câu nói về những cao thủ giang hồ khi về già, gừng càng già càng cay. Phải nói hai cổ gừng này có mở cay đến xé lưỡi. Tao dọn đường cho mày tới thằng quát con kia, giăng mà theo như nhau nhóc. Câu nói lạnh lùng của lão hai nguyên. Làm cho Lâm Thông giật mình. Chưa kịp đáp, gã thấy hai âm giả sông thẳng về hướng của Vương Dòm, dọn đường theo sau. Được hai cổ gần già giúp sức, Lâm Thông dễ dàng sông tới mà chẳng tốn công. Và lại, Vương Dòm cũng bất ngờ khi chứng kiến thực lực của hai lão giả quỷ quái. Thấy Vương Dòm ngơ ngác, thanh cánh bướm trên tay cầm còn không chặt, Lâm Thông lao tới tung hạng bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Vương Dòm không biết là do lâm thông chậm sau khi mất sức đánh tử nãy đến giờ hay là vì vương dòm quá nhanh mà vương dòm lách người né ngắt chém chí tử rất nhẹ nhàng thằng chó đẻ hôm nay mày phải chết vương dòm lườm lâm thông Đấy, thằng nào chết thì chưa biết đâu con trai tưởng rằng vương dòm sẽ xông thẳng vào lâm thông thế nhưng không vương dòm đột nhiên quay lưng bỏ chạy về hướng vườn me lâm thông liền đuổi theo sát nút mày có chạy được rồi mày cũng không thoát được đâu thằng chó chết bỏ lại trận chiến hỗn loạn đằng sau lưng hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau những tảng cây me chạy mãi một lúc vương dòm đứng sững lại hắn chậm chễ quay lại đón lâm thông bằng ánh mắt tinh quái già <cười> tới đây rồi thì xem ai giúp được mày Hóa ra, không phải là Vương Dòm định trạch mà là muốn tránh mặt hai lão già kia khi thấy thực lực của hai lão. Vương Dòm biết rõ, nếu như đánh tay đôi với một trong hai lão, thì hắn cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói đến cả hai. Nhất là lão già Hai Nguyên, từ sau lần đụng độ ở trường gà, hắn đã phải cay đắng thừa nhận là so với lão già ấy thì mình còn quá non. Lâm Thông bây giờ đã tốn sức rất nhiều, Nhưng ánh mắt thì vẫn bùng lên thù hận. Tao không cần ai giúp. Chính tài tao sẽ lấy mạng mày. Được. Thế thì... Vào đây. Vào đây. Vương giòm ném thanh kiếm cánh bớm của mình ra xa. Chuẩn bị cho một trận tay không thực thụ. Lâm thầm cũng đáp lại. Cắm mạnh cây mã mạ tâu xuống đất. Trợn mắt nhìn vương giòm. Lâm thầm song tới. tung cốt, Thằng chó. Tại sao mày làm như vậy với anh Sa Bì? Vương Giòm vừa né đòn, vừa tung ống khuyển, mà đáp. Thằng già chết nhát, nó không xứng làm đại ca tao. So về trình độ đánh đấm, thì Lâm Thông nhỉnh hơn Vương Giòm. Cộng thêm từ nãy đến giờ đã tốn không ít sức lực. Thế nên y chậm chạp, bị một đòn chân vào hạ sườn. Bất giác lùi ra sau, đau đớn. Mày, mày nói không xứng. Không xứng là cách... Mà để mày nói dành cho người cưu mang mày suốt quãng thời gian qua sao? Mày là thằng khốn nạn! Mày là thằng phong ân bội nghĩa! Nói xong, hai người lại lao vào quần nhau giữ tận. Trận chiến rừng như bây giờ mới bắt đầu. Dưới bóng trăng huyền ảo. Âm thanh đấm đá bình bịch, cùng với tiếng lá khô xào sạc ngang lên. Hơn nửa giờ quần nhau, Lâm Thông đã tàn tạ vô cùng. Vương giòm cũng bị vài vết bầm ở trên mặt. Cớ như vậy, trận đánh diễn ra căng thẳng. Lâm Thông chỉ còn biết thu người yếu thế, trước trận mưa đòn của Vương giòm chút xuống. Đoạn, Vương giòm vật ngã đối thủ xuống đất, sau đó, nhanh nhậu sông lên, chẳng ngại dùng thẳng hai tay đấm bôm bốp như núi lở. Mày quý trọng thằng già chết nhát đó hả? Thế thì hôm nay tao tiễn mày đi theo nó, mày chết mại mày đi. Cứ mỗi một câu chết đi, là kèm theo cô đấm giáng thẳng xuống mặt Lâm Thông dự tợn. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Lâm Thông đã bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn đầy thủ hận, sát khí. Biết Lâm Thông đã hết sức, vương dòm đứng lên nhặt lại thanh kiếm cánh bướm, chậm rãi tiến tới Lâm Thông. Hắn nhếch mồi dơ cào thanh kiếm. <cười> Về bên đó nói với thằng Sa Bề đừng có trách tao mà phải trách sự nhút nhát của lão đã cản trở tao sớm đến thành công. Tuy đã sức cùng lực kiệt đã bước chân vào quỷ môn quan nhưng nghe tiếng của thần chết đang thổ thể bên tai lầm thông bỗng nhiên lại không còn sợ hãi gã nghiến răng nhìn thẳng vào vương dòm tao tao có thành ma. Tao cũng không tha cho mày đâu. Thằng chó. Thế thì đến lúc mày thành ma rồi đấy. Mày thành ma đi rồi hẳn tính. <cười> vương dòm vung mạnh thanh kiếm. Như kết thúc cho trận tử chiến. Thế nhưng dường như số của Lâm Thông chưa là phải chết. Một bóng đen xuất hiện. Trước khi Vương dòm kịp nhận thức ra mọi chuyện. Hắn cảm giác mu bàn tay đau đớn. Bất giác. Phải buông thanh kiến ra lùi lại. Còn chưa định thần được người trước mặt là ai. Vương Dòm đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh trai, nhớ tôi không? Chúng ta còn một trận giở chưa xong đó. Vương Dòm nhận ra là Khanh. Chính là kẻ mà lần trước hắn tưởng là bọn phóng viên. Lần này Khanh không còn đi tay không. Trên tay vùng lấy đôi côn, loang loáng điệu nghệ. Một tay đút túi quần... Vẻ mặt ngạo mạn, biết chắc, vừa rồi thứ đập vào tay mình đau đớn, chính là thứ vũ khí chết tiệt kia. Vương Dòm nhổ một cục nước bọt. Lại là mày, thằng Lưu Mạnh danh con, bữa nay tao sẽ... Sẽ? Sẽ cái gì? Hả? Như vẫn còn bực bội vì lần trước, Vương Dòm chơi xấu, không để hắn nói nhiều, khanh vọt tới, vùng côn vun vút gõ đánh cốp của cái vào đầu Vương Giòm. Đường đánh của côn quá quỷ quái. Vương Giòm bị đập một cú như trời giáng, quỳ một chân xuống đất, đầu đã phun ra máu chảy trào xuống khuôn mặt. Cảm giác đau nhói còn chưa kịp lan ra, Vương Giòm thấy khanh đã quét ngang một đường trước mặt. Bây giờ, hắn chỉ còn kịp đưa tay lên đỡ vội, nhưng dư âm của cú đá làm cho hắn gục xuống lăn lóc, đau đớn. Thấy Vương dò một khổ sở, Khanh mới quay lại chỗ Lâm Thông. Anh sao rồi? Thầy em với bác Tám đâu? Họ, họ còn ở, ở chương gà. Thằng nhóc này, đã nói là không được đi theo cơ mà. Khanh nhìn mấy vết thương trên người của Vương Thông, không ảnh hưởng đến tính mạng. bấy giờ mới yên tâm đứng lên. Nếu như trận này anh thắng, thì em đâu cần xuất hiện đâu. Ngay lập tức, Khanh sựng lại bởi vì một cơn gió lạnh lướt qua đằng sau lưng. Vốn dĩ có mắt âm dương, cộng thêm nhiều lần đánh ma đuổi quỷ, không quá khó để Khanh biết là thứ gì vừa xuất hiện. Quay lưng lại nhìn, thấy vương giòm đã đứng lên. Ở bên cạnh hắn còn xuất hiện một cái vóc dáng trẻ con, cả người đỏ lòm lòm, quỷ khí bốc lên nghi ngút. Khanh đứng hình mấy giây vì ngạc nhiên, cậu biết đó chính là huyết quỷ. Tuy không giống như là con huyết quỷ cậu đã từng va chạm, nhưng đều chung là một mùi quỷ khí. Khanh đang hoang mang thì nghe vương giòm gợn gạo. Mẹ cho mày! Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Bây giờ thì chỉ có trời cứu được chúng mày! Khanh thở dài một hơi, biết là trận này khó. Mày là đúng là liên quan tới Tuấn Bạc rồi. Vậy đợi tao xử xong con quỷ này. Tao hỏi mày tiếp. Vương Dòm bất ngờ dưới thái độ của Khanh, bởi vì tưởng rằng người trước mặt cũng sẽ giống như mình trước đây, khi nhìn thấy huyết quỷ sẽ sợ xanh mặt, run cầm cập. Thế nhưng cậu thanh niên này lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như rất quen thuộc, thậm chí còn nói ra tên Tuấn Bạc. Còn chưa hết bất ngờ này thì Vương Dòm lại thêm bất ngờ khác, cây côn trên tay của Khanh đột nhiên phát sáng, rồi hung mãnh, lao thẳng tới huyết quỷ. Mà không hề sợ sệt Mày nó chứ mày, mày là cái giống gì vậy Vương giòm cảm thấy huyết quỷ đáng sợ Là vì nó có thể thoát ẩn thoát hiện Không biết nó sẽ tấn công bất chật Và khi nào Và cũng dường như chẳng bị tác động Bởi những giao kiếm bình thường Nhưng khanh thể khác Cậu ta khi đánh với huyết quỷ Không cần nhìn như đánh nhau với con người Mà dùng mắt âm dương để cảm nhận, thế nên cho dù huyết quỷ nhanh đến đâu, Khanh vẫn theo kịp. Chứng kiến cảnh, Khanh đánh nhau ngang tải với huyết quỷ, mà Vương Dòm không tin nổi. Trong một thoáng, hắn đã cảm nhận thấy mình sắp thua. Tuy nói, Khanh có thể đánh ngang với huyết quỷ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể thắng nó trong giây lát. Bởi vì đây là con quỷ thứ hai của ông Tuấn, không như con đầu, chỉ ít là với kinh nghiệm lần trước. Nó khẳng định phải lợi hại hơn. Huyết quỷ hóa thành một làn khói đỏ dày cộm, rồi bay xoèn xoẹt qua người khanh. Mỗi một lần để lại một vết cắt, mặc dù không quá nặng, thế nhưng cũng đáng kể. Khanh liên tục né đòn. Cây côn trên tay không kịp tốc độ của huyết quỷ. Dẫu Khanh biết là nó chuẩn bị tấn công ở góc nào. Đang không biết phải giải quyết ra sao thì Khanh cảm nhận, Một luồng sức mạnh tâm linh Vừa xuất hiện quanh đây Thậm chí còn cảm thấy Thứ xuất hiện này còn mạnh hơn huyết quỷ Cùng lúc đó Một giọng nói quen thuộc Cất lên cách xa vài mét Tránh ra để ông Tư giải quyết thứ này cho bài Lời vừa dứt Khanh thấy từ trên cành cây loang loáng một bóng dáng Trên người khoác một bộ áo giáp Như của binh lính thời xưa Tay cầm một cây thương nhọn Đôi mắt đỏ ngầu như ánh đèn điện Còn chưa kịp nhận thức ấy là thứ gì Khanh thấy nó dùng cây thương nhọn kia Múa lên tích mù Thành những luồng sáng vô cùng đẹp mắt Những luồng sáng chiếu qua áo giáp Trông bóng dáng ấy vô cùng uy vũ Mũi thường bốc lên một làn khói đen Chỉ bằng một chiêu thôi Đâm thẳng xuyên qua người huyết quỷ Tốc độ của huyết quỷ không thể nào kịp với cái bóng người kia. Mũi thường dùng lên bẩn bật, xoay tít thò lò, xoáy qua thân thể của huyết quỷ, đồng thời những luồng sáng liên tục bắn tới, thiêu đốt huyết quỷ thành cho bụi. Bấy giờ bóng người kia đứng đó sừng sững, từ từ quay mặt lại. Khanh mới thấy, đằng sau lớp áo giáp chính là một bộ xương người, hai hốc mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa đang lập lòe. Khanh còn chưa kịp định thần thì bộ xương kia loáng một cái như tan biến. Giọng già nua quen thuộc của ông tư lại vang lên. Có cái chuyện gì đang xảy ra vậy con? Khanh quay lại nhận ra đúng là ông tư chột mắt, chính là người đã tặng Khanh Cây cồn gỗ đào diệt ma. Ờ, ông Tư, ông về khi nào sao biết con ở đây mà tới giúp? Ông Tư nheo nheo con mắt duy nhất, mái tóc dài trắng xóa. À, tao cảm nhận được quỷ khí xuất hiện gần đây, vừa về đến nhà cho nên tức tốc theo lần ấy, mà tới đó. Có chuyện gì? Sao con lại đánh nhau với cái thứ quỷ quái này? Chuyện dài lắm, để, để về con kể cho. Mà bộ xương kia là gì vậy ông Tư? À, ừ, là binh của tao đó. Lời ông Tư vừa dứt, đằng sau lưng có tiếng trời. Thằng giả chó đẻ, dám phá chuyện của tao, chết bạ mày. Khanh nhìn thấy vương giòm, vung thanh kiếm bén nhọn, chém thẳng tới sau gáy của ông Tư. Vì ngoài tầm tay mà thanh kiếm đã xông tới, Khanh chỉ hoảng hốt la lên. Ông Tư, đằng sau lưng... Tưởng rằng lão già sẽ lãnh một nhát chém trí mạng. Ai ngờ đâu. Mặc dù lưng đã còng. Ở đằng sau lưng còn có cái bướu gù gù. Đôi mắt thì đã trột một bên pép nhèm, ấy thế mà ông ta chỉ lách người một cái loang loáng. Né được đường kiếm của vương dòng. Vương dòng mất đà ngã lăn xuống đất. Ở phía bên này, lâm thông đã hồi sức lại đôi chút. Thấy vương dòng ngã cạnh mình chỉ có mấy mét. Gã trồm dậy. Leo lên người của vương giòn mà đấm tối bội. Thằng chó! Thằng súc sinh! Thằng phản bội! Mày có biết là anh bị coi mày như em ruột không? Thằng chó! Mấy cú đầu, vương giòn còn kịp, dơ tay lên đỡ. Nhưng sau một trận mưa đòn, hắn rũ xuống chịu trận. Mặc kệ cho lân thông, chút cơn thủ hận xuống. Ông tư trọt muốn tới khuyên can, nhưng khanh kéo tay ông lại. Đừng ông, chuyện của băng nhóm bọn họ, mình xem như vậy là đủ rồi. Còn với ông, sao mình kiệt xem thầy con thế nào? Khanh kéo ông Tư đi, mặt cho lão mấy lần ngoảnh đầu nhìn vương dòng và lâm thông vẻ lo âu. Đến bãi đất trống đằng sau trường gà, trận chiến cũng vừa kết thúc. Với sự giúp đỡ của lão Hai Nguyên và ông Tám Khương. Phe ít người hơn, thế nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã hoàn toàn chiến thắng. Không chỉ vậy. Trong trận chiến hỗn loạn ấy, Dường như là không có ai phải bỏ mạng Chỉ là không bỏ mạng thì cũng thường nặng. Người nằm la liệt, Kẻ ôm đầu bê bết máu. Thậm chí, Ở chỗ xa xa, Còn thấy những ngón tay người bị chặt đứt vương vãi. Bên mé bờ kênh Thằng cú sức, Mở hé hé mắt, Miệng lẩm bẩm Tao không chết rồi, Tao không chết rồi. Sau đó, Nó ôm đầu từ từ, từ từ mà bò đi, cứ dọc đường bờ mương ấy mà chạy. Sự việc đã đến hồi ngã ngũ. Bốn người, lão hai nguyên, ông Tám Khương, Khanh và cả ông Tư trột mắt lặng lặng đi về trước. Khi trở lại vườn me, nơi mà vương dòm Lâm Thông đã đánh nhau. Họ chỉ nán lại nhìn Lâm Thông đang ngồi thở phì phì, hút thuốc lá. Lâm Thông ẻ oài. Anh hai. Anh Tám, Khanh. ông bác, mọi người mau rời khỏi đi. Chuyện dọn dẹp cứ để cho bọn em lo. Khanh nhìn xuống vương giòm đang nằm bất động. Thằng kia sao rồi? Lâm Thông liếc lại, giít một hơi thuốc thật sâu, thở ra làn khói mỏng. Nó chết rồi. Trong phút chốc, Khanh bất ngờ, không nghĩ rằng là vương giòm đã chết. Điều quan trọng hơn là cái chết của vương giòm. Cũng có một phần mình góp tay vào. Thấy Khanh đơ ra, lâm thông hiểu được, vỗ vai, không liên quan tới cậu. Nếu lúc đó cậu không xuất hiện thì có lẽ giờ đó, nằm đó là tôi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Nói vậy, nhưng trong lòng của Khanh cũng chẳng ngôi. Cho đến khi lão hai nguyên chủ động kéo tay cậu đi, Khanh mới bất giác bước theo, đòi đẫn. Với một chàng trai trẻ chưa trải sự đời, đừng nguyên nhiên chứng kiến một người chết do mình ít nhiều gây nên, thì làm sao tránh khỏi lo lắng. Nhưng còn những kẻ như Lâm Thông thì ngược lại. Bởi vì họ đã bước vào giang hồ, tay chắc chắn đã dính máu. Những chuyện chém giết thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu như hôm nay ta không giết người thì ngày mai rất có thể người sẽ thọc ta một đao. Giang hồ là như vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trận chiến khép lại như thế. Đương nhiên là ngoài những người trong cuộc thì không ai biết, đêm hôm đó ở vườn me đã xảy ra một cuộc tắm máu, mà sau này người ta chỉ có thể nghe qua những giai thoại của giang hồ kể lại. Cũng chẳng ai biết, lâm thông xử lý xác của vương dòng ra sao, nhưng nhóm người của Lão Hai Nguyên tin rằng anh ta sẽ biết làm sao cho thỏa đáng. Vì sợ có những điều không hay xảy ra liên quan đến cái chết của Vân Giọng, ngay trong đêm, Tám Khương và Khanh trở lại thành phố. Thậm chí Khanh còn không kịp từ biệt ông Tư chột mắt một lời, dẫu cho rất nhiều điều muốn hỏi, mà có lẽ cũng chỉ có ông Tư mới trả lời được. Tạm gác lại những thắc mắc ấy, Khanh và ông Tám Khương đón xe từ lúc gà còn chưa kịp gáy, và hẹn Lão Hai Nguyên sẽ tái ngộ trong một ngày gần nhất. Khanh và những người khác đều không ngờ, chuyến về quê để thư giãn lại xảy ra nhiều điều không hay đến vậy. Thêm một điều khiến cho suốt quãng thời gian ngồi trên xe đỏ, Khanh thấp thỏm không yên, đó chính là con huyết quỷ đã bị âm tư tiêu diệt. Với nhóm người của Lâm Thông, mọi biến cố đã tạm thời khép lại, nhưng với Khanh thì dường như chỉ mới bắt đầu. Sau khi biết, Tuấn Bạc vẫn còn sống và tiếp tục luyện quỷ. Chuyến xe chạy băng băng, về thành phố, dưới ánh bình minh ló dạng, âm thầm trở theo những rắc rối vô hình, bám theo khanh. Không ai biết được sắp tới có những biến cố gì sẽ trút sóng đầu người thanh nên trẻ. Liệu rằng khi không có ông Tư và sư phụ Hai Nguyên, khanh có thể ứng phó được không? Ở trên cái chiếu cói dài ở giữa nhà, ông Tư trọc và lão Hai Nguyên. Ngồi khê kha, rót một ly rượu, lão hai nguyên ngẩn lên. Thế thằng bé thế nào? Ừ, thì thân thủ nhanh nhẹn, mắt nó càng ngày càng tinh. Nhưng... nhưng sao? Nó còn non và xanh lắm. à hy vọng rằng nó sẽ càng ngày càng trưởng thành, mà đứng vững sóng gió còn đợi nó nhiều lắm. ở một nơi rất xa, không gian xung quanh hoàn toàn tăm tối, thứ ánh sáng duy nhất là một ngọn nến. thế nhưng ngọn nến này không phải là tỏa ra ánh sáng vàng, mà lập loè ánh xanh giống như quỷ hoa. tuấn bạc ngồi đó, bây giờ ông ta đã trở lại phong độ y như ngày xưa. Trên người khoác bộ vét trắng, mái tóc bạc đã chảy mượt ra đằng sau. <cười> Giết huyết quỷ của tao. Được. Tao sẽ cho chúng mày ngập chìm trong đau khổ. <cười> Chờ đi.